Chương 12 Tấm cương ảo ảnh Quý vị và các bạn Đang nghe sách tại World Wide Web Thư viện sách nối.vn Trân trọng Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sắp đến lễ Giáng sinh, vào một buổi sáng giữa tháng 12, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng sâu phủ dày cả thước. Mặc hồ đông cứng và hai anh em sinh đôi nhà Weasley bị bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Krell. Rồi cho nẫy lên đằng sau tấm khăn dành của ông. Bỏng cú xung pha trong bảo tuyết để đưa thư đã được lão Harryt điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này căn phòng sinh hoạt nhà Greenfinder và đại sảnh đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi. Nhưng các hành lang lại lạnh cống, những cơn gió cắt da cửa rung lắc cửa khiến các phòng học Thế thẩm nhất là chuyện lớp của thầy Snap lại nằm ở dưới tầng hầm, ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ và cố đứng cản sát cái giặc nóng của mình càng tốt. Một hôm trong lớp học đột giật, Draco Malfoy lên tiếng. "Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn gián sinh." Khi nói cái câu đó nó hướng về Harry Potter, Crab và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn chúng. Kể từ trận Wittich mà Grinfeldor chiến thắng Slytherin, Manfoy càng ngày càng khó chịu hơn. Cây cú hấp dịch chuyện Slytherin thu trận, Manfoy đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ít mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăng dù Harry trị được cây chỗ giải chứng thì nó càng tức giận và đối kỹ, quay ra châm chọc Harry, gây biệt cậu bé không có một gia đình riêng. Đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 trường Private Drive để ăn lợi Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư Mark McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani. Sau buổi học độc dược, lúc rời căng hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới cốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Harris đang đứng đằng sau. Ron nhanh nhậu thò đầu vào đám cành lá hỏi Chào bác Harris, bác có cần tụi cháu giúp một tay không? Khỏi bác xoay sở được mà Cảm ơn cháu Ron Chờ có tiếng man phôi Lạnh lùng cất lên phía sau lưng Có tránh đường ra không thì bảo Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ hả Ron Tao thấy mày coi bộ có triển giọng Trở thành tay gác cổng Sau khi học xong Hogwarts lắm đó Mà thật ra đem so cái tròi của lão Harris Với cái ổ của cả nhà mày chui rút Thì cũng như cung điện rồi hén Ron vừa nhập vô man phôi Thì thầy Snap xuất hiện ở cầu thang Wesley. Ron đành buông cổ áo Manfoy ra. Lão Harris thò đâu ra khỏi đám cành lá rầm rạp như râu tóc, lão nói. Thư giáo sư Snap, chính Manfoy gây sự trước. Manfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley. Thầy Snap nói ngọt ngào. Cho dù vậy bác Harris à, đánh nhau vẫn lại vi phạm nội quy trường Hogwarts. Nhà Grinfeldor bị trừ 5 điểm. Còn trò Ron Weasley, mày phước cho My là ta chỉ trừ nhiều đó. Thôi, giải tán, cả lũ chung bay. Manfroy grap và Goy beng sổng à qua kia thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, cha chúng lấy làm khoái trá lắm. Ron nhìn theo Manfroy nghiến răng trèo trèo. Tao sẽ đập nó, có ngày tao sẽ đập nó. Harry nói, tớ ghét cả hai, cái thằng Manfroy lẩn lão snap. Lão Harryt bảo, thôi vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ? À, đi theo ta vô đại sảnh đường ngó một cái đi. Cả ba đứa bèn theo lão Hagrid cùng cái thông của lão vô đại sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận rộn trang hoàng trong đó. "À, bác Hagrid, bác đặt cây cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?" Sảnh đường trông thật lộn lẫy, những trăng hoa và dây tầm gửi dán mắt khắp tường và có khung dưới một tá cây thông chốc nhỏ đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh những trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Harris hỏi Harmony: "Còn mấy ngày nữa thì cháu gia nhàn đi lễ?" Harmony đáp: "Ngày mốt cháu đi rồi." "À, bác hỏi cháu mới nhớ ra. Harry, Bron, còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, dậy tự mình vô thư viện đi." "Ờ đúng rồi đó." Ron cố lắm mới nhấc được mắt khỏi giáo sư Flitwick. Ông đang dùng một cây đũa phép làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng rồi treo chúng lủng lẳng trên cành cây thô mới đem đến. "Lão Harry, theo bọn trẻ ra khỏi sảnh đường." "Vô thư viện hả?" Nghĩ lại tới nơi mà còn vô thư viện, tụi bay chăm giữ hàng ngang. Harry tươi cười giải thích, "Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài, tại vì từ khi bắt nói đến cái tên Nicholas Flamel, tụi con thâm tò mò muốn biết ông ấy là ai." Lão Harry tức giận sửng sốt. "Tù bay, cái gì? Nghe đây nè, ta dặn tù bay rồi, dẹp cái vụ đó đi, con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tù bay hết." Harmony nói. "Tụi con chỉ muốn biết Nicholas Flammo là ai thôi mà." Harry đế thêm, "Nếu mà bắt nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy đâu cả. Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi." Con nhớ là con có đọc thấy tên ông ở đâu rồi thì phải." Nhưng lão Harris vẫn lạnh nhạt, "Ta sẽ không nói gì cả. Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi." Ron nói rồi kéo các bạn dồn vàng đến thư viện, bỏ lại lão Harris đang trông hết sức cau kỉnh. Kể từ lúc lão Harris lỡ lời thốt ra cái tên Flammo đến giờ, bọn trẻ quả thật đã miệt mài tra cứu sách vở. Bảy không lần từ manh mối này thì cũng biết hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích kép giật mà ông The Snap đành đánh cấp. Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Flemo đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong những phù thủy vĩ đại của thế kỷ 20, cũng không có trong những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta. Trong cuốn những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng, không có tên Flammo. Và một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong phẫu thuật cũng vậy. Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện, hàng dạng quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp. Harmony lấy danh một sách phân chia theo chủ đề và tự sách để tra cứu. Trong khi Ron chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào lôi cuốn ấy ra, hàng đống sách. Harry thì lang thang vô khu vực hạn chế. Nó đã ngờ ngỡ rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn danh mục sách giới hạn cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng. May Harry biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về phong chống nghệ thuật hắc ám đang tìm kiếm cái gì đấy trò kia. Dạ không có gì. Bà Bings, quản thủ thư viện, dùng cây chổi gà phủ bụi với phía Harry. Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau ra. Harry đau khổ rời khỏi khu vực hạn chế, vừa nghĩ bụng phải chi mình đủ nhanh trí bẻ ra một cái cớ gì đó. Harmony, Bron và nó đã thống nhất với nhau là tốt hơn hết sẽ không hỏi bà Bings về Flamo. Bà Binks thì chắc là phải biết về ông Flemmor rồi, nhưng nếu chuyện này mà đến tay thầy Snap, rồi thầy đoán ra việc tụi nó đang làm thì thật là nguy. Harry đành đứng ngoài hành lang chờ xem Rome và Harmony có tìm ra được manh mối gì không, mặc dù nó không hy vọng lắm. Nói cho cùng, tuy đã tìm tòi suốt hai tuần lễ này, nhưng chỉ là vào những khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nên nếu tụi nó có không tìm ra điều gì, thì cũng chẳng đáng lấy đó làm lạ. Tụ nó cần có một cuộc tra cứu dài hơi và không bị bà Bing giòm chừng sau gáy. 5 phút sau, Ron và Harmony bước ra, lắc đầu. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Harmony nói: "Trong thời gian mình về nhà nghỉ lẽ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi cứu báo tin cho mình biết nhé nha." Ron đề nghị Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flammo là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn. Dĩ nhiên rồi, nhì ba má mình đều là nha sĩ. Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời đến nội tụ nó gần như quên bếng mất cái tên Flammo. Cả ký túc xá giờ chỉ còn hai đứa, phòng sinh hoạt trở nên hỗn rã, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Hai đứa ngồi hàng giờ ăn bất cứ cái gì mà đầu nệ của chúng sẽ tới. Bánh mì, bánh nước sốt ăn lê, hạt quy, vừa ăn vừa vạch kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học. Đó là chuyện chúng khoái bàn nhất cho dù không thể thực hiện được. Ron cũng bắt đầu dạy Harry chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống y như môn cờ vua của dân Marco, chỉ khác là các quân cờ sống khiến cho chưa một gián cờ phụ thủy cũng tự như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến. Bồ cờ của Ron đã cũ lắm và mòn về cả, thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình. Còn bồ cờ này giống là của ông nội Ron, các quân cờ tuy có lụ khụ nhưng điều đó không hề gây bất lợi. Ron hiểu rõ chúng đến nổi không hề gặp chút xíu khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng. Harry thì dùng những quân cờ của Simus cho mượn, mà mấy quân cờ này lại có vẻ không tin tưởng nó chút nào. Nói nào ngay, Harry cũng chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, nên các quân cờ của nó cứ thi nhau hò hét, biểu nó đi quân này, ăn quân kia, loạn xị cả lên. Đừng có bắt tôi đi nước đó, bộ anh không thấy có tướng nó chặn bên đó sao? Đi thằng kia ấy, mình có mất thằng ấy cũng không sao. Vào đêm giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai để lại được ăn ngon và chơi vui. Nhưng thực tình nó không hy vọng có quà cáp gì cả. Vậy mà khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một đống nho nhỏ đủ các loại hoa đặt ngay dưới chân giường. Harry vừa phóng ra khỏi giường, trong áo vô thì Ron tức lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ. Chúc giáng sinh vui vẻ, chúc giáng sinh vui vẻ. Harry đáp lại và xúc động nói thêm. Vậy mà xem nè, Tôi cũng có quà. Vô nghĩ đó là quà gì, của cải hả? Ron vừa nói Tiêu quay lại nhìn đống quà của nó, to hơn đống của Harry nhiều. Harry cầm cái gói trên cùng lên, cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ: "Của Harry tặng Harry". Bên trong là một ống sáo bằng gỗ được đẽo khắc thô thiển, rõ ràng là lão Harry đã tự chế ra món quà này cho Harry. Nó đưa lên miệng thổi, tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm. Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư. "Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu, gửi kèm theo đây món quà giáng sinh cho cháu, dựng Vernon và dì Petunia." Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cát 50 xu. Harry ghi nhận. "Vậy là thân tình lắm rồi." Ron khoái đồng 50 xu này lắm nó nói. Kỳ quái thiệt, hình dạng gì mà lạ lùng, đây mình là tiền hả? Theron khoái đồng bạc các ấy, Harry cười vui nói. Bạn giữ nó mà chơi. Chứ là bác Harry giữ cái dị dưỡng tôi tặng quà rồi, còn ai tặng cho tôi nữa đây? Ron chỉ một cái gói to lùm lùm mặt hơi ửng hồng. Mình biết món quà đó qua ai tặng rồi, má mình đó. Mình nói với má mình là bồ không mong gì có được quà giáng sinh, thế là, ôi quỷ thần ơi, má đang cho bồ một cái áo ấm Quisley. Harry đã xét cái gói lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích cùng một hộp kẹo bơ to cũng do tự tay bà Weasley chế biến. Ron cũng đang mở cái gói áo ấm của mình, nó nói: "Năm nào má cũng đan áo cho tụi này, mà năm nào áo của mình cũng màu rựt chác." Má bồ thật là tốt bụng. Harry vừa nói vừa ăn kẹo, mấy cái kẹo thật là ngon. Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo. Một hộp sô-cô-la ít nhái thật to của Harmony gửi tặng. Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắng. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp ống ả. Rôn há hốc mồm. Mình từng nghe nói về cái này. Nó đánh rơi hộp kèo dẻo đủ mùi vị mà Harmony gửi tặng. Nó lắp bắp vì xúc động. Nếu... nếu đây đúng là cái mình nghĩ, thì... thì nó hiếm lắm và thật sự có giá trị. Cái gì vậy? Harry nhạt tấm dạy ống ánh như bạc từ sàn nhà lên, cảm giác thật là lạ, tự nhiên nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc, nó nói Cái áo tàn hình, mình chắc chắn là cái áo đó, mặc thử vô đi. Harry choàn cái áo qua giai và Ron hét lên Đúng là nó rồi, ngó xuống chân bồ mà coi. Harry nhìn xuống chân nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Nó chạy lại tấm gương soi, giờ thì không nghi ngờ gì nữa. Trong gương là hình ảnh của nó, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình. Nó kéo áo khoác trùm lên đầu và thế là nó biến mất hẳn. Bỗng rón kêu lên, "Có một lá thư, có một lá thư rơi ra khỏi áo kìa." Harry cởi áo ra chụp ngay lá thư đọc nếc chữ viết tay nghiêng nghiêng mạnh mẽ mà trước đây nó từng nhìn thấy, thư viết. Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời, đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó, chúc con một dáng xinh vui vẻ. Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư, còn Ron thì ngưỡng mộ tấm áo khoác tầng hình, nó nói: "Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái này." Bất cứ thứ gì Ủa bộ có sao không vậy Không sao Harry đáp Giọng nó nghe rất lạ Ai là người gửi cho nó tấm áo khoác này Tấm áo ấy đã từng là áo của ba nó ư Nhưng nó chưa kịp nói gì Thì cánh cửa phòng ngủ đã bị mở tung Rồi hai nem Fred và George ào vô Harry vội giấu cái áo đi Nó cảm thấy không muốn chia sẻ kỹ vật của cha mình Với bất kỳ ai khác nữa Chúc Giáng sinh vui vẻ. Ê có kìa Harry, cũng có một cái áo ấm Weasley. Fred và George đều đang mặc áo ấm sân lơ nhưng một cái có theo chữ F vàng, còn cái kia thì theo một chữ G. Fred cầm cái áo ấm của Harry lên xăm soi. Cái áo của Harry đẹp hơn áo của tụi mình, đang cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đang cho đủ con à. George nói Sao em không mặc áo dao, Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó. Ron vừa trông áo qua đầu vừa thăng giảng, dễ bất đắc dĩ. Em ghét màu rùi chát lắm. George quan sát kháo của em rồi nói. Má không theo tên em lên áo, chắc là má không sợ em quên bán tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh đâu đến nổi đần vậy chứ, tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George cơ mà. Chuyện gì ông Mao vậy? Quynh trưởng Percy thò đầu qua cửa, nhìn anh có vẻ không vui lắm. Hẳn là anh cũng mới khui quát quà của mình Bởi vì trên tay anh cũng đang có một cái áo ấm to sụ Fred chụp lấy cái áo ấy Đấy có chữ P chắc là tượng trưng cho chữ huynh trưởng Percy Mặc vô đi anh Percy Tất cả chúng ta mặc áo của mình vô đi Cả Harry cũng có một cái đấy Hai anh em sinh đôi lập tức trồng cái áo qua đầu Percy Làm súc cặp kính vì anh cướp dùng dằn Anh không muốn George nói Bữa nay anh đừng có ở lì bên phòng huynh trưởng nữa nha, lễ giáng sinh là dịp đại gia đình sum họp mà. Đoạn hai năm sinh đôi sốc ngay nách ông bản huynh trưởng nhảy cốc ra khỏi phòng. Trong đời Harry chưa từng được ăn một bữa tiệc đêm giáng sinh nào như vậy. Hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tứ hữu lại có những chiếc thuyền chở khảm nước sốt thịt béo ngậy nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bằng ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụng pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt dài này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàn soàn của dân McGill mà gia đình Dursley vẫn mua với mấy món đồ chơi gặt gảnh, băng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Harry cùng với Ron kéo một cây pháo phù thủy. Nó nổ nhưng không phải chỉ bùng một cái mà thành một tiếng to như tiếng Đại Bác và bao phủ cả hai đứa trong làng khói xanh dày đặc như mây. Rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch, chuột sống hẳn hòi nhé. Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gà đổi cái nón phù thủy chấp nhọn để lấy một cái nơ qua. Và cụ vui vẻ cười hình hít khi nghe câu chuyện tiếu lầm mà giáo sư Flickwick vừa đọc cho cụ. Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà Tây bơ se suýt gãy răng vì một đồng xicô bạc dính trong miếng bánh của anh. Harry ngó gương mặt lão Hagrid càng lúc càng đỏ nhờ, và mà lão vẫn gọi thêm rượu, rồi lão hôn lên má giáo sư Macgonagon, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn, và Harry ngạc nhiên siết bao. Giáo sư cười khúc khích, chén nón chấp nhận lịch hẳn qua một bên. Cuối cùng khi Harry đứng lên rời bàn ăn, nó loạn choạng vì những món đã thu nhặt được chất đầy mình. Mấy thứ vang ra từ ruột pháo, dài trái bông bóng lấp lánh, một bộ từ kế một góc, một bộ cơ phù thủy mới toanh cho chính nó, và cả một băng pháo lép. Mấy con chuột bạch đã chạy mất ngay sau khi pháo nổ, và Harry có cảm giác rờn rợn. Dám bây giờ tụi nó đã biến thành bữa tiệc Giáng sinh cho bà Norris, con mèo của thầy giám thị Filch. Harry cùng mấy anh em nhà Weasley đã cùng trải qua một buổi trưa bươi bầy. Đánh nhau một trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết, sau đó vừa lạnh vừa ước và mệt đứt hơi, cả bọn kéo về căn phòng sinh hoạt chung ấm áp trong nhà Greenfinder. Ở đó, Harry mở bộ cờ mới của mình ra và thua Ron một ván xiển lệnh. Nó cứ nghĩ, biết đâu nó chẳng đến nỗi thu đâu như vậy, nếu anh Percy đừng ra sức giúp nó tận tình đến thế. Sau bữa ăn xế gồm bánh mì gà tây, bánh súp, bánh kem, bánh bông lan, Ai cũng cảm thấy quá non nêm và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó mà nhìn Percy rượt đuổi Fred với George chạy vòng vòng khắp tháp Greenfinder. Vì hai đứa đó đã chiếm cái phù hiệu huynh trưởng của anh. Đó là ngày giáng sinh đẹp nhất mà Harry từng được hưởng từ xưa đến giờ, nhưng vẫn có một điều dằn vấn mãi trong đầu nó suốt cả ngày, cho tận đến khi nó lên giường, nó vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện đó, chuyện áo tàng hình. Già ai đã gửi cái áo cho nó? Ron, sau khi nhắc đề bao tử gà tây và bánh ngọt, lại không có biết mặt nào chi phối tâm trí thì lăn ra ngủ khò. Chỉ kịp kéo tấm màn quay quanh giường. Harry nhòe mình qua một bên thành giường, kéo tấm áo tầng hình từ dưới gầm ra. Kỷ vật của bà nó, kéo này từng là của bà nó. Nó để làn giấy mực như nước chảy qua tay mình, mực mà hơn cả lụa, nhẹ tênh như không khí. Hãy tận dụng chiếc áo." Bức thư nhắn nhủ như vậy. Vừa đây nó thử mặc áo vào người, nó tuột xuống giường, quần áo quanh mình, nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy ánh trăng vàng vặc và mấy cái bóng, thiệt là tức cười, hết sức. "Hãy tận dụng chiếc áo." Bỗng nhiên Harry tỉnh cả người. Với chiếc áo khoác thần hình này thì toàn bộ ngôi trường Hogwarts sẽ không còn gì là bí mật hay hạn chế đối với nó. Harry đứng đó, im lặng trong bóng tối, nhưng cảm xúc dâng trào khắp châu thân. Trong chiếc áo khoác tàng hình này, nó có thể đi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi đâu mà thầy Finch vẫn không thể nào biết được. Ron ồ ẻm mơ ngủ. Có nên đánh thức nó không nhỉ? Bỗng có điều gì đó ngăn Harry lại. Chiếc áo tàng hình của ba nó, nó cảm thấy rằng lần này, lần đầu tiên nó muốn chỉ một mình sử dụng chiếc áo mà thôi. Harry lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua cái lỗ chân dung bà béo. Ai đó? Bà béo quát. Harry không nói gì, nó chỉ lo đi thật nhanh xuống hành lang. Nên đi đâu bây giờ? Harry dừng chân, tim đập bình bịch, suy nghĩ. Và ý tưởng nảy ra. Phải rồi, khu vực hạn chế của thư viện. Trong chiếc áo tăng hình này, nó có thể đọc bao nhiêu tụ ý? đọc cho tới chừng nào tìm ra được Flammo là ai thì thôi. Harry bèn nhắm hướng thư viện mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình. Thư viện tối như hũ nút và đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng dần dần giữa khoảng không tối đen, chính nó cũng ớn sưng sống. Khu biệt hạn chế nằm ở cuối thiết viện, vừa cẩn thận bước qua sợi dây thần ngăn khu biệt này biết phần còn lại của thiết viện. Harry vừa dớt cao ngọn đèn để đọc các thử sách. Những cái từ ấy chẳng cho Harry được gì thêm. Những mẫu từ mạp vàng đã phai tróc lại bằng những thứ ngôn ngữ mê Harry chẳng hiểu gì cả. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn từ nữa. Một quyển lại giấy một dách ố trông giống dách máu thật kinh khủng. Tóc giấy Harry dựng đứng ca lên, nó nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật. Dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này. Phải bắt đầu tra cứu từ đâu chứ? Cẩn thận đặt cây đèn xuống sàn, Harry nhìn dọc theo hàng sách chót trên kệ. Tìm thử một cuốn sách nào trong cái dãy thú vị. Một bộ sách to màu đen giản bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách vất vả, bởi vì cuốn sách rất dày. Đặt được cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry bắt đầu mở sách ra. Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé toang sự im lặng, cuốn sách đang gào thét. Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn vang vang. Ngay càng lớn thành một giọng eo éo chói tai không dứt. Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài, Harry kinh hoàng nhét vội cuốn sách đang ríu rít lên kệ rồi cắm cổ chạy. Nó chạy băng ngang thầy giám thị Fields ở lối ra vào, đôi mắt nhạt màu già dặn của thầy Fields nhìn xuyên qua Harry. Harry luồn dưới cánh tay thầy Fields đang giơ ngang mà thoát ra hành lang. Trong tai vẫn còn vọng tiếng rên la gào khóc của Nguyễn Sách Mít Ước. Bụng dưng Harry đứng khựng lại trước một bộ áo giáp cao lê lều đều. Mải miết lo tránh xa cái thinh điện, Harry đã không để ý xem mình đang chạy về hướng nào, mà cũng có thể vì trời tối quá nên nó hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu. Nó vẫn biết có một bộ áo giáp ở gần khu nhà bếp, nhưng mà nhà bếp thì phải ở phía dưới ít nhất là năm tầng lầu ấy chứ. Thưa thầy Thầy giảng tôi, hễ có ai đi lêu bêo trong đêm thì phải đến báo trực tiếp ngay cho thầy. Nay tôi xin báo cho thầy hay là có kẻ vừa ở trong khu vực hạn chế của thư viện. Harry mặt cắt không còn hột máu, nó thấy dù có trốn ở đâu chăng nữa, thầy giám thị Field chứ không thể nào cũng tìm ra đường tắt để đến thộp cổ nó ngay, bởi vì cái giọng eo éo rên rít của thầy đang càng lúc càng gần hơn. Nhưng đáng hại hơn cả là giọng thầy Snap đáp lại. Khu vực hạn chế à? Ừm, uhm, nó chưa chạy xa đâu, chúng ta sẽ bắt được nó. Harry đứng như trời trồng tại chỗ khi thầy Finch và thầy Snape xuất hiện ở góc tường phía trước. Dĩ nhiên họ không nhìn thấy Harry, nhưng hành lang ấy rất hẹp, họ mà bước tới gần hơn nữa thì thế nào cũng đụng phải nó. Áo tàng hình chỉ làm cho Harry không bị nhìn thấy, chứ thân mình nó vẫn chắc nguyên. Harry lập tức phải trở lui, càng nhanh càng tốt, một cánh cửa bên trái hé mở. Đó là hy vọng duy nhất. Nó lẻn qua cửa, nín thở, thót người lại để khỏi phải đẩy rộng cửa ra, kẹo cánh cửa mà kêu lên thì tay quả dán xuống ngay. Mãi sau Harry lọt được vô phòng một cách bình an. Nó thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đi ngang qua mà không phát hiện được điều gì. Harry đứng dán sát lưng vào tường, hít thở sâu, lắng nghe tiếng chân của họ xa dần. Trời, hồi nãy tiếng chân sao mà gần quá. Chỉ vài giây sau là Harry đã bắt đầu chú ý đến căn phòng mà nó đang trốn bên trong. Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang, lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống đã xác thường và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng giữa bao bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi. Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà cùng bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có bước, một dòng chữ khác phía trên gương. Chú thích, đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của I show not your face, but your heart's design. Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau. Tim trông muốn ướt điều soi mà mặt gương soi không tôi. Hết chú thích, nỗi kinh hoàng đã nguôi, Khi không còn nghe động tĩnh gì của thầy Fig hay thầy Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, nhìn ngó mình một cái, tùy chẳng thấy gì cả. Dĩ nhiên, Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương và lập tức che tay bự miệng để không giọt ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn khi cúi sát mắt ước khóc than, bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau nó. Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng, Harry thở hổn hển, chậm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Kia, cái ảnh của nó trong gương, trắng bệt và trông khiếp đảm hết chỗ nói, bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác. Harry ngoái đầu ra sau, sau lưng nó có ai đâu, hay là họ cũng tan hình nó? Chẳng lẽ nó đang ở trong một căn phòng để ấp những người tàng hình cả sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình. Harry lại nhìn vào gương lần nữa, một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ấy ở đó thì ắt là nó phải chạm được bà. Trong gương bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi. Bà là một phụ nữ đẹp, mái tóc của bà màu hung sẫm và đôi mắt của bà sao mà giống mắt mình quá. Harry nghĩ thầm, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa, xanh biết long lanh, khuôn mặt cũng yên chang, nhưng Harry chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà mím cười, nhưng mắt bà lại khóc. Người đàn ông cao gầy tóc đen đứng cạnh quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếm, tóc bù xù, dừng đứng lên phía sau y hệt tóc Harry. Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm, "Má, ba." Họ chỉ nhìn nó mỉm cười, và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt xanh biết khác giống y như mắt nó. Có người lại có mũi giống y như mũi nó, thậm chí nó thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khoẻ y như đầu gối của nó. Nó, Harry, đang nhìn thấy gia đình mình lần đầu tiên trong đời. Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry, trong khi Harry nhìn lại họ một cách khắc khoải. Hai tay nó ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra Nó sẽ lọt được vào bên trong để ngẫm về dòng tay những người ruột thịt. Trong lòng nó, một cơn đau mãnh liệt quặn lên, nửa vui, nửa buồn kinh khủng. Nó đã đứng đó bao lâu, nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, màn nó trở về với thực tế. Nó không thể đứng ở đây hoài, phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ. Harry thì thầm, "Con sẽ quay lại." Rồi vội vã rời khỏi căn phòng. Lẽ ra Bồ phải đánh thức mình dậy. Ron hờn dỗi nói, "Harry phân trần. Tối nay tôi còn quay lại đó mà, Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho Bồ coi tấm gương." Ron háo hức lắm. "Mình muốn nhìn thấy bà má của Bồ. Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà Bồ." Tất cả những người thuộc gia tộc Weasley, tối nay Bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của Bồ với tất cả mấy người khác trong gia đình nữa nha. Ron bảo, Bồ muốn gặp họ thì có khó gì, cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết. Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamo. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đó, sao Bồ không ăn gì hết vậy? Harry không thể nào ăn nổi. Nó đã gặp bà má nó và tối nay sẽ lại được gặp họ. Nó hầu như quên bẵng Flammo. Điều đó dường như chẳng có gì quan trọng nữa. Nó cần biết cái gì mà con chó ba đầu canh giữ là gì để mà làm gì? Thẻ Snap cơ chồm mất đi thì mắc mớ gì đến nó đâu? Nó chỉ cần gặp được bà má nó. Ron lơ đãng hỏi. "Bộ có sao không Harry?" Ngó mặt Bồ kỳ quá. Điều mà Harry lo sợ nhất là nó có thể không tìm lại được căn phòng có tấm gương nữa. Đêm sau, nó và Ron cùng trùm kính trong tấm áo quát tàng hình đi từng bước một. Hai đứa cố gắng dò đường từ thư viện đi dòng dèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ. Ron nói, mình lạnh cống rồi, thôi về đi đừng tìm nữa. Không, Harry gắt, tớ biết nó ở đâu đây thôi. Hai đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lức vừa hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cản nó chích tê chích cống đến nơi rồi, thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao. "Đấy rồi, chính chỗ này đây, đúng rồi." Hai đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương. Họ còn đó, má nó và ba nó đứng nhìn nó với ánh mắt mừng vui. Thấy gì không?" Harry hỏi nhỏ Ron, nhưng Ron đáp: "Mình chẳng thấy gì cả. Nhìn kỹ đi, nhìn tất cả họ kìa, đông lắm. Mình chỉ thấy có mỗi bộ mà thôi." Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè." Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa, chỉ thấy mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nhẻo. Nhưng Ron thì trợn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương nó la lên: "Nhìn mình kìa!" Bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không?" Harry hỏi. "Không, thấy mỗi mình mình, nhưng mà coi ngộ lắm. Ê, mình già hơn. Ôi, mình đứng đầu tụi nam sinh." "Cái gì? Mình ấy mà. Coi, mình đeo phù hiệu nhanh biểu hồi đó. Ồ, mình đang cầm cốc nham và cốc pudding. Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng quý trích nữa." Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức. Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không? Làm sao thế được, tất cả gia đình tôi đã chết rồi mà, để tôi nhìn lại lần nữa xem. Bồ đã xem suốt cả đêm qua rồi, bây giờ cho mình xem thêm chút nữa đi mà. Nhưng ảnh của bạn thì có gì đâu mà hay, bạn chỉ cầm cái cup with ditch, còn tôi thì nhìn thấy ba má tôi. Đừng đẩy mình mà. Một tiếng động thình lình gian lên bên ngoài hành lang, hai đứa chấm dứt cài cò ngay. Chúng chợt nhận ra nãy giờ đã nói năng to tiếng âm sầm biết chừng nào. "Nhanh lên." Ron quăng tấm áo tàng hình trùm lên cả hai đứa, vừa đúng lúc bà Norris với đôi mắt sáng quắc như mắt mèo đi lững dần tới cửa. Ron và Harry đứng yên một lúc, cả hai cùng có chung một ý nghĩ, không biết mắt mèo có thấy được áo tàng hình không? Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, con mèo bỏ đi. Không xong đâu, biết đâu nó đi tìm thầy Fudge. Mình cá là nó để nghe thấy tiếng tụi mình, vậy thôi. Ron kéo Harry chạy ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Ron hỏi, chơi cờ không Harry? Không. Hay là mình xuống sân thăm bác Harry? Không, bạn đi đi. Harry, mình biết bồ đang nghĩ đến cái gì, tấm gương phải không? Thối nay đừng quay lại đó nữa. Tại sao đừng? Mình không biết. Mình chỉ có một cảm giác không hay về nó, với lại Bồ đã có quá nhiều hung tinh chiếu cố rồi, thầy Finch, thầy Snap và cả bà Norris nữa, lúc nào cũng lảng vảng xung quanh. Nếu mà họ bắt gặp Bồ thì sao? Tành rằng họ không thấy Bồ, nhưng nếu họ đụng vô Bồ chẳng hạn, hay nếu Bồ đụng vô cái gì đó. Bạn nói y giọng của Harmony. Mình nói nghiêm túc đó Harry, đừng đi nữa. Nhưng trong đầu Harry lúc ấy chỉ có một ý nghĩ Đó là trở lại trước tấm gương và Ron không thể nào ngăn cản được. Đêm thứ ba đó, Harry tìm được lối đến căn phòng có tấm gương nhanh hơn trước. Nó bước thật nhanh và cũng biết là mình đang giày vò gây ra quá nhiều tiếng ồn, nhưng may là không gặp ai hết. Và kia, bà má nó vẫn đứng đó nhìn nó mỉm cười cho một người trong đám đông, bà cố còn vui vẻ gật đầu với nó. Harry ngồi xà xuống đất trước tấm gương chắc là nó sẽ ngồi đó suốt đêm với gia đình, tưởng như không điều gì có thể dứt nó ra khỏi tấm gương, không điều gì, ngoại trừ. "Thê cháu trở lại đấy hả Harry?" Harry giật mình, nghe toàn thân đông cứng như băng, nó nhìn ra sau lưng, chẳng ai khác hơn cụ Albus Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường. Hẳn là Harry đã đi ngang qua cụ mà không hay nó đã quá tha thiết chạy lại tấm gương đến nỗi không chú ý đến gì cả. Thưa thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy." Cụ Dumbledore bảo. "Thật lạ là, là khi tàn hình rồi, người ta đâm ra cận thị nặng." Cụ Dumbledore mỉm cười và Harry thở phào ra. Cụ rơi chiếc bàn, ngồi bệt xuống sàn với Harry. "Thế là con, con cũng như hàng trăm người khác trước con đã khám phá ra niềm vui của tấm gương ảo ảnh." Thưa thầy, con không biết nó tên là gì. Nhưng giờ đây ta mong con đã nhận ra nó có công dụng gì. Nó và nó hiện ra cho đình của con. Và nó hiện ra cho thằng Ron, bạn con thấy chính mình đứng đầu nam sinh. Làm sao mà thầy biết chuyện đó? Harry há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cụ Dumbledore ôm tòng bảo, ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình. Nào, Con đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa? Harry lắc đầu, "Để ta giải thích cho con, người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy, con hiểu chưa?" Harry suy nghĩ rồi nói chậm rãi nói, "Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn, bất cứ điều gì ta muốn." Cụ Dumbledore trầm giọng nói, "Cũng đúng mà cũng sai, nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng kỳ đa kỳ đề của anh nó che khuất thì thấy mình đứng một mình giỏi hơn tất cả những người khác." Tấm gương này dù vậy không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm cho mê muội hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực, không thể nào thành hiện thực. Harriet à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai, và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, Thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong những giấc mơ và quên sống đi, hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác vào chiếc áo tăng hình tuyệt vời mà giờ phòng ngủ nhanh lên. Harry đứng dậy. Thưa thầy, thưa giáo sư Dumbledore, con có được phép hỏi thầy một điều không? Hiển nhiên là con đã hỏi ta mấy điều rồi, tuy nhiên con có thể hỏi ta thêm một điều nữa. Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì? Ta ư, ta thấy mình đang cầm một đôi giớ len dày. Ari tròn mắt nhìn thầy, cụ Dumbledore nói tiếp. Ta là người không bao giờ có đủ giớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi giớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách. Chỉ khi đạm về phòng và trèo lên giường rồi, Harry mới nghĩ ra là có thể câu trả lời của cụ Dumbledore không hoàn toàn thật. Nhưng mà nó suy luận khi đuổi con Snappers ra khỏi cái gối của mình. Tại câu hỏi mà nó đặt ra cho cụ Dumbledore, kẻ cũng hơi riêng tư.